Gió sẽ nâng ước mơ tuổi thơ Tôi đã chú ý đến chiếc thuyền một bường màu xanh đó trước khi có nó trong tay Vì thời gian này đang còn trong giai đoạn nghỉ hè nên tôi thường ra bờ vịnh hóng gió. Như thường lệ, một hôm tôi rả bước đến đây và phát hiện sự xuất hiện đột ngột của con thuyền. Chiếc thuyền với cánh trắng phập vòng duyên gián hệt một nàng thiên Nga đang lướt theo làng gió trong lạch nước mặn. Trên bon người lái tàu đang kéo bánh lái về phía ngược giới cọc bường. Trong tích tắc nó đã dông thẳng ra vịnh rồi mất hút theo làng gió nhẹ. Con thuyền trần khuất xác cầm mắt, vừa đủ để gây ấn tượng trong tôi. Nàng thiên ngai duyên gián với toàn thân bằng gỗ, sạng lên nước bỗng loáng lấp lánh trong ánh mặt trời sớm mai, càng khiến niềm khát trong tôi dâng lên cháy bỏng. Tôi muốn có chiếc thuyền màu xanh này vô cùng, nhưng lại không biết làm cách nào để có nó, sở hữu nó ư. Một ước mơ quá sức tưởng tượng và tôi biết mình chỉ có thể sở hữu nó trong tâm tưởng mà thôi dựa cái cách chàng trai yêu đơn phương một cô gái. Ngày ấy tôi chưa đủ lớn để có thể hiểu rằng mọi ước mơ nếu được nuôi dưỡng sẽ lớn lên dần theo thời gian. Trong cuộc sống chúng ta vẫn thường đấu tranh để giành lấy cái gì đó về mình nhưng không phải đơn thuần chỉ là sự chiếm hữu mà còn do lòng đam mê đau Rất khúc mạnh mẽ từ hai phía Cũng như tôi chạy chiếc thuyền chạy Cả hai hấp dẫn lẫn nhau Và một khi sự say mê ấy đủ mãnh liệt Thì không gì có thể chia lìa được chúng tôi Những ngày tiếp sau đó Chiếc thuyền một bường màu xanh ấy Nghiệm nhiên trở thành một chuẩn mực tao nhã Để tôi đem ra so sánh với những chiếc thuyền khác Thật thất vọng Bởi chẳng có chiếc nào giống nó cả Tôi đi lang thang khắp sưởng tàu, hết nhìn ngắm những chiếc thuyền lại quay sang quan sát những chủ tàu. Và lúc này trong đầu tôi bỗng nảy ra một trò chơi tưởng tượng rằng một vị thần sẽ hiện ra và nói với tôi. Hãy chọn lấy một chiếc thuyền dự ý trong số tất cả những chiếc mà ngươi đã từng gặp. Ta sẽ biến nó thành của ngươi. Không một chút do dự, tôi sẽ chọn ngay chiếc thuyền bường màu xanh ấy. Chiếc huyền đã phiêu bạc cấp nơi trong gió bể suốt bao năm qua, như một chàng lãng tử kiên cường. Tất nhiên, tôi cũng biết rằng, đó chẳng qua chỉ là sự mơ mộng hảo huyền, cái mà trong xã hội thực tế người ta hay cười nhạo. Đừng có ngồi đó mộng mơ mộng, hãy tìm một cái gì đó thiết thực hơn để làm đi. Tôi đã từng thâm thiê nỗi buồn đó khi bị người lớn quẩu trách, Do rằng chiếc thuyền một bùm màu xanh của tôi chỉ là giấc mơ hoang đường. Tôi cũng đang nghe mỏi các thai những khuyến cáo từ thầy cô người thân trong gia đình và thậm chí là từ cha mẹ của chúng bạn Tất cả họ dường như ai cũng muốn kiểm soát cái thế giới riêng tư của lũ con nít chúng tôi. Ngay cả bây giờ cũng vậy, những lời khuyên như thế đối với các con của tôi cũng thật vô ích. Bởi mơ ước trẻ thơ bao giờ cũng là cội nguồn của những thành công trong tương lai. Long Philo đã đúng khi cho rằng ước mơ của một cậu nhỏ chính là ước mơ của chó. Chỉ có suy nghĩ của người trưởng thành mới là thực sự chính chắn. Để dập tắt những ước mơ đang tràn ngập trong tâm trí một đứa trẻ không phải là chuyện đơn giản. Tốt nhất nên nuôi dưỡng hơn là tìm mọi cách giết chết nó. Ở một chừng mực nào đó ước mơ sẽ cho đứa trẻ biết mình là ai, cần có điều gì và thậm chí có thể soi đường cho đứa trẻ trên những bước chập chững đầu tiên. Chúng ta thường không quan tâm đến những ảo giọng quá xa dời vì cho rằng chúng hoàn toàn vô nghĩa. Nhưng thực chất, chúng lại là hệ quả của những mong ước rất nhỏ bé, gần gũi, luôn hiện diện trong mỗi người. Chúng ta nên thận dụng Để biến chúng thành sức mạnh tiềm ẩn Từ đó phấn đấu dương lên trong cuộc sống Vì lẽ đó chiếc thuyền một bường Vẫn luôn là nàng thiên nga duyên chán trong tôi Và là động lực để tôi luôn cố gắng Bây giờ tôi đã hiểu sự lựa chọn của mình là như thế nào Tôi luôn cố gắng tự kiềm chế bản thân Thôi không mơ mộng nữa Và thậm chí còn có thể tự tay giết chết ước dọng của mình Hoặc nếu không Tôi sẽ chôn dùi hình ảnh của nó dĩ nhiễn trong tâm khảm và không chút mảnh may xúc động những khi thoáng nghĩ về nó. Tôi đã rất quyết tâm khi nghĩ như thế. Nhưng cuối cùng, chính tôi lại gián tiếp vật ước mơ của mình sống dậy mà không hề biết. Ngày ngày, tôi vẫn đều đặn đến xưởng tàu và tiếp tục làm bạn với thuyền trưởng, người đã mở ra cho tôi những kiến thức dở lòng về nghề đi biển. Và trong tôi giờ đây, vẫn không ngôi chờ đợi chờ đợi cái ngày được trải nghiệm những thử thách mới nơi Vĩnh Đại Nam một thiên đường lý tưởng cho nghề đi biển có bao giờ bạn được người khác nhìn với ánh mắt đèn ngưỡng mộ khi làm bạn với những người nổi tiếng chưa cảm giác đó hẳn sẽ rất thú vị tôi có một cậu bạn học sống gần biển khi tôi bảo với nó rằng thuyền trưởng Harrison Quartz là người bạn đặc biệt của tớ thì ngay lập tức Tôi trở nên nổi tiếng trong mắt nó Và nó vô cùng hãnh diện Khi được mời tôi ra khơi Trên chiếc thuyền của anh trai nó Nói là thuyền cho oai Chứ thật ra Đó chỉ là một chiếc xuồng có bường Nhĩ hơn xuồng của thuyền trưởng một chút Có một cọc bường đơn Và lúc nào cũng lắc lư trên mặt nước Ngay cả những khi chó nhẹ Nhưng tôi không lấy đó Làm khó chịu Chúng tôi thay phiên nhau Điều khiển thuyền Và thỉnh thoảng thuyền lại đổi hướng Phần lớn đều do sơ suất Một cách gián tiếp Càng ngày tôi càng tiến gần hơn đến giấc mơ của mình Nhưng tôi không nhận ra điều đó Tôi chỉ biết một điều rằng Hiện tại tôi đã thực sự thoát ra khỏi không gian nhỏ bé của con lạch Mặc sức dễ dùng để vĩnh viễn bao la Nhịp nhàng sống dỗ Tôi đã học được cách dần trụng sức gió Và việc căng bường gì khỏa mái treo như trước đây từ đó tôi bắt đầu nghĩ đến việc mình nên có một chiếc thuyền và không nhớ thiết phải là chiếc thuyền màu xanh ấy tôi quyết định thổ lộ ước mơ của mình cùng di dưỡng tôi đang sống cùng họ chỉ cho mong muốn con người chia sẻ lắng nghe chứ tôi không hề nghĩ rằng họ sẽ cho mình một khoản tiền lớn như thế và thậm chí di có thể gạt phân ước mơ của tôi đi vì cho rằng đó chỉ là những ý thích nhất thời của trẻ con rồi sẽ nhanh chóng lùi than theo thời gian Nhưng tôi đã sai bởi người lớn luôn có những hành động hoàn toàn ngược lại với những suy nghĩ của con trẻ Vì dưỡng không cho tôi tiền nhưng bù lại, họ cho tôi cơ hội tiếp xúc với chú Addo Brava người đã xây ngôi nhà mới cho họ và cũng là người chủ sở hữu một chiếc thuyền có động cơ Tôi không biết những người khác thì sao, chứ với tôi, tôi chẳng bao giờ thấy chán khi nhìn chú làm việc. Đáp lại sự lao động cân mẫn của chú, khuôn khổ của ngôi nhà dần dần hiện lên. Từng phòng, từng phòng một, dường như đẹp hơn cả trong bản thiết kế. Trái ngược với những công trình mà chú tạo ra, dọc chán chú gây cuộc với khuôn mặt rám nắng và môi tóc mỏng màu xám, nồng đến tội nghiệp. Mặc dù bị một tật nhỏ ở chân Vì chứng có một căn bệnh lúc chú còn nhỏ Điều này dưỡng cho tôi biết Nhưng chú vẫn giữ được sự linh hoạt trong việc di chuyển Lúc nhỏ chú Estoprava mắc phải chứng bà liệt nửa người Và cánh tay là phần bị ảnh hưởng nhiều nhất Nhưng nhờ chăm chỉ lao động Nên nó vẫn phát triển bình thường Với những cơ bắp nở nang Ấn tượng đầu tiên khi tôi gặp chú Chính là cánh tay Nó ngăn ngủng trong mấy dĩ dạng làm sao. Nhưng qua một thời gian tiếp xúc với chú thì điều đó không còn là mối quan tâm của tôi nữa. Trong lúc làm việc, chú hay trò chuyện với tôi, thỉnh thoảng lại nhờ tôi giúp việc này, việc khác. Thoạt đầu tôi chỉ giúp chú làm những việc lạc dạc. Dần dà chú dạy tôi những việc khó hơn như cách đóng dán gỗ ngoài vàng khung và lợp mái nhạc. Dạo những lúc có thể tôi luôn tranh thủ cơ hội Để kể cho chú nghe về ước mơ của mình Chú lắng nghe một cách chăm chú Nhưng rồi chỉ gật cù ra vẻ hiểu ý Ngoài ra chẳng bình luận gì thêm Nhưng tôi cũng không lấy thế làm buồn Khi ngôi nhà đã hoàn tất Chú dẫn cho tôi theo chú Như một cậu nhóc học việc trong mùa hè Sửa sang lại những ngôi nhà quay mặt ra biển Bị gió làm tóc mái Dự một thông lệ Cứ 7 giờ mỗi sáng, chúng tôi lại rời dịnh biển và thẳng hướng ra dịnh. Do phải di chuyển thường xuyên như vậy để sửa nhà, nên chú S biết khá rõ các eo biển và nắm được lịch trình lên xuống của thủy triều. Thậm chí, chú còn thông thuộc những con đường tắt, xuyên qua bãi cát ngầm và đầm lầy nước nông. Chú đã truyền lại cho tôi những kinh nghiệm quý báu đó. Ngoài ra, tôi còn học được ở chú cách xem màu sắc mặt nước, Khi nào thì đủ an toàn để lướt chậm qua bãi cát cửa sông Và khi nào thì cần phải đi đường dòng một cách khôn ngoan Tôi và chú S đã trải qua một tuần sống trên thuyền Ở đảo Cây Sồi Khi chúng tôi đến dựng lại ngôi nhà bên bờ biển Vì gió lóc quật ngã Một ngày nọ, sau khi làm việc xong Chú đến bên đám sậy cao cạnh nhà Và lo ra một con tàu nhỏ cũ kỹ Con tàu này giống loan lỗ nhưng mảng bông tróc Và xét rỉ Đã được chủ nó Một người bạn của chú S Sửa chữa tạm thành chiếc thuyền bường Trước khi tặng nó cho chú Khi tôi còn đang trố mắt lên nhìn Với một giải kinh ngạc Thì chú dỗ dỗ dòng mạng thuyền Và cười nói với tôi rằng Từ nay Nó thuộc về tôi Chiếc thuyền nhìn sơ qua Trông có vẻ ổn với một cột bường Và sao căng bường Duy chỉ có một thiếu sót đó là không có giải bùm. Tôi nói điều đó với dì tôi, một thợ mê giỏi, dì dì đã nhiệt tình giúp tôi bằng cách dùng một cặp ráp trải giường nối lại với nhau. Tuy nó không được bền chắc như giải bông Ai Cập, loại giải mây bùm được ưa chuộng thời đó, nhưng trong nó cũng khá phù hợp với chiếc thuyền của tôi. Một cảm giác sung sướng, bất chật dâng lên trong lòng, khi giờ đây tôi đã phần nào chạm đến ước mơ, tôi đã có một chiếc thuyền bùm của riêng mình, Và tôi gọi nó bằng một cái tên đầy ngậu hứng, Chiến Hạm Đỏ. Lần đầu tiên ra khơi trên chiếc thuyền mới, chú Ed và tôi căng bùm đi chồng quanh đảo Cây Sồi, một hải trình mà có lẽ suốt đời tôi không thể quên. Chúng tôi lướt qua mặt nước chỉ cao khoảng một mít rưỡi so với đầm lầy phía dưới và có thể lắng nghe được cả cơn gió mặn đang rì rào trong đám sậy. Tại bờ bắc của hòn đảo, Chú Ếch chỉ cho tôi thấy một đôi chim kề cuột lưng đen, có đuôi trắng thuè ra đàn lượng hình dòng cung. Đó là loài chim có cái tên rất lạ, Sisterbius, chú bảo. Chú đã thấy nó ở đây từ khi còn nhỏ, và chú cho là nó đã ở đây cả triệu năm rồi không chừng. Sau ngày hôm đó, tôi đã có thể tự đi thuyền một mình. Khi mùa hè tới, chúng tôi đi từ cảng này sang cảng khác, Dọc theo hỏa đảo trên chiếc thuyền có gắn động cơ của chú S Tất nhiên kéo theo cả chiếc chiến hạm đỏ phía sau Tôi thường bước lên bon tàu, đi về phía đuôi thầu Ngắm nhìn chiếc thuyền vườn của mình đang hăm hở rẻ sóng Nối đuôi theo chiếc thuyền gắn động cơ của chú S Nhưng khi mùa hè trôi qua Tôi nhận thấy mình cần phải có một cái gì đó vĩ đại hơn chiếc chiến hạm đỏ Và khi ấy dường đã hoàn toàn Bị thuyết phục rằng Sẽ không có gì đáng ngại Khi đổ vốn đầu tư cho tôi Mùa xuân năm sau Chữ S tìm thấy một chiếc thuyền bường Tại xưởng đóng tàu ở dịnh Pearlport Thuộc phi đông bờ biển Trương Đảo Nó dài gần 7 m Với một tấm ván có thể bật lên Bật xuống ngay trên sóng thuyền Và một bộ bùm tốt Với cái giá tương đối hợp lý Là 350 đô la Không chút chờ dự Dẫn tôi ký ngay cho tôi một tấm xét Dẫn ngay khi thời tiết trở nên ấm áp hơn Tôi lập tức giông bường đưa thuyền về nhà Con thuyền bị rạn nước Có đáy tròn nên đã làm hao phí một lượng nhiên liệu đáng kể Vì thế nó không thể lướt đi nhẹ nhàng Như một chú hải cẩu Mà đấm mình như một con hà mã Nó không có mỏ neo đẹp Thậm chí không thể cho tôi những chuyến ra khơi xuân sẻ Nhưng dù gì nó cũng là của tôi và tôi đã căng bó với nó suốt 2 năm liền nên chẳng có lý do gì để tôi kết bỏ nó. Tôi đã quen với những căn bệnh của nó cũng như học cách sống chung với nó. Trong suốt thời gian đó tôi đã nhiều lần nhìn thấy chiếc thuyền một bường màu xanh mờ mờ nơi đường chân trời ở hỏa đảo. Đưa qua bờ biển Phi nam khi hoàng hôn dần buông xuống. Nơi dần bí ẩn như ngày nào Như nỗi ám ảnh trong những giấc mơ của tôi Và vào cuối mùa hè năm đó Tôi lại bất ngờ được sở hữu một chiếc thuyền bùm khác Khi đọc được một quảng cáo trên thờ Lính Gác Vịnh Biển Có bán chiếc thuyền một bùm Timber Boy Dài 8 m với bòn màu sáng và thân màu xanh Hai bộ bùm lớn giá 1.250 đô la Không mặc cả Tôi đưa cho Dượng xem một quảng cáo Chỉ đơn giản là đưa cho Dượng một thông tin Chứ chẳng dám nuôi hy vọng gì Và thôi còn nhớ Dương đang hồi đó Nhìn chăm chăm vào mẫu tin ngắn ngủ ấy lâu đến mức nào Cuối cùng Dương quay sang hỏi tôi Thì con nghĩ chúng ta có thể bán được chiếc thuyền hiện tại với giá bao nhiêu? Có thể là 500 đô la Tôi trả lời Và con có 150 đô la tiền tiết kiệm được khi làm với chú Ed Hay đấy Dương nói Sao chúng ta không đến xưởng tàu Và xem chiếc Timber Boy ấy trông như thế nào nhỉ Chúng tôi đứng bên nhau hồi lâu Ngâm ghía thân tàu màu xanh Đang phơi mình trên lối đi của xưởng Mặc dù ở trên cạn Nhưng trong nó vẫn oai phong Như khi ở dưới nước Đấy tàu màu đồng đỏ Để lộ ra sống thuyền cứng kháp Tuy chỉ mới thấy lần đầu Nhưng trong tôi đã chạy lên Một tình cảm thân thuộc Từ nay nó sẽ là nữ hoàng của tôi ngẫm năm mọi việc, từ người bạn học và chiếc thuyền mượn của anh trai cậu ấy đến chú S và chiếc chiến hầm đỏ của bạn chú ấy. Và cả việc nhờ gì thôi mày giúp cái bường hay đưa cho dựng đọc một quảng cáo. Tôi nhận thấy tất cả giống như có một sự sắp đặt khá là logic. Nhưng điều tôi muốn đề cập đến ở đây là ý nghĩa của những việc này. Giờ thì tôi đã có thể hiểu rằng, nếu chúng ta có một ước mơ mãnh liệt, Cố gắng theo đuổi và nuôi dưỡng nó lớn lên từng ngày thì nó sẽ không bao giờ lùi tắt. Theo thời gian, giấc mơ của chúng ta sẽ lớn dần lên, được hiện những hành động tuổi trẻ của ta, làm thay đổi cuộc đời ta. Tôi thận trọng nêu chiếc nữ hoàng trong một con kênh dài, hai bên bờ được bao bằng những kẻ đá lớn. Sẽ không thành thật chút nào nếu tôi nói rằng tôi không tự hào khi được sở hữu con thuyền ấy. Quả thực tôi vô cùng hãnh diện khi thấy những người đi xe máy ngang qua giảm tốc độ chỉ để ngắm nghía con thuyền của tôi. Đặc biệt là những lúc tôi có mặt trên thuyền, căng bường và chuẩn bị ra khơi. Nhưng sẽ không đáng cho một giấc mơ đầy khát vọng như thế đứa con thuyền chỉ đơn thuần được xem như một vật trang trí chỉ để ngắm nhìn cho vui mắt. Chiếc thuyền này đáng giá hơn nhiều Bởi bản thân nó là sự am tường về thế giới đại dương, gió, nước, thủy triều, những chú nhạc biển hay những con sống mặn mòi. Nó là sự hòa hợp, là hiện thân của sống gió, bão bùng, của cả những gì êm dịu, hứng khởi giữa chúng trời nước để khám phá nhưng cũng lắm thử thách. Con thuyền không đơn giản chỉ là phương tiện, cũng không phải là một vật vô tri vô giác, càng không phải là vật thay thế, Mà nó mang trong mình giá trị đích thực Là bản chất của cuộc sống Một cuộc sống tôi hằng khao khát Cuộc sống ấy nảy nở trong tôi từng giờ Từng ngày Thậm chí cả từng phút Từng giây Và mỗi lúc một lấn dần lên Nó không thể chết Nếu như tôi vẫn đang tồn tại Đó là một sự thật hiển nhiên Tôi nhận thấy rằng Khi chúng ta giết chết ước mơ của bản thân Thì cũng đồng nghĩa với việc chúng ta đang tự hủy hoại mình Mặc dù máu vẫn lưu thông trong huyết quản Thường ngày chúng ta có thể chứng kiến những cái chết như thế ở khắp mọi nơi Trong trung tâm thương mại, các cửa hàng thời trang hạ giá Giữa những đám đông ồn ào trong ngày Giáng sinh Chúng ta thấy rõ những con người đang nhốn nháo mua mua bán bán kia Hối hả nếm tiền vào việc mua sắm Như thị chính điều đó rồi sẽ làm chịu đi những nỗi đau mà họ đang gánh chịu. Thậm chí cả những nỗi đau mà chính họ cũng không nhận ra. Tôi biết một cặp vợ chồng có thói quen đi mua sắm như mong muốn trút được những muộn phiền đang triểu nặng trong lòng. Bất cứ khi nào gặp phải những áp lực vượt quá rất chịu đựng, họ liền đi mua sắm. Điều đó cũng có tác dụng nhưng chỉ được trong chốc lát. Rồi sau đó một việc lại đâu dầu đấy và họ chẳng thể hiểu lý do tại sao. Nhưng tôi thì biết, đó là bởi họ xem dịp mua sắm đồ đạc như một cách để trốn chạy thực tế trước mắt, chứ không hề nghĩ rằng chúng hoàn toàn không thể biến những gì họ đang từ sự khao khát thành hiện thực. Xét về một phương diện nào đó, nó cũng là cuộc sống, nhưng là một cuộc sống trống rỗng và vô vị. Và những người hay khoe khoan Những người luôn tìm cách thao túng tiền bạc và thị trường để tích lũy thêm của cải, tiến thêm một bậc trên nước thang giàu có. Họ được những gì? Chúng ta thường nhìn họ với giá ngưỡng mộ khi thấy họ kiên trì theo đuổi mục tiêu của bản thân. Cũng không ít lần chúng ta thầm khâm phục họ, có lúc lại ghen tị với họ vì họ sở hữu sự nhạy bén táo bạo, những điều mà chúng ta không có. Nhưng thực tế lại chẳng có gì là hoàn hảo cả. Vì những thứ họ mãi mê theo đuổi ấy chẳng bao giờ là rủ và họ sẽ chẳng bao giờ ngừng việc tìm kiếm. Cho đến lúc thẳng thốt nhận ra mọi thứ mà họ nghĩ là đã thuộc về mình trong phút chốc bỗng trôi trượt qua kẻ tay như những hạt cát. Nhưng với một cậu nhỏ là tôi ngày ấy chiếc thuyền một bường màu xanh chính là vật sở hữu đáng giá nhất. Cuối cùng thì tôi cũng có được chiếc thuyền đó Tôi thích thú khám phá nó và khi không còn cần đến nó nữa, tôi sẽ cho đi một cách rất vui vẻ và tự nguyện.